Biệt giới độc hành tập 93. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện hành bằng cách truy cập qua danh sách phát mình đã ghim dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Vâng và sau đây Tuấn Hành xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ một âm thanh bí ai vang lên từ phía chân trời. Ngọn đồi vô hình tràn gặp tiên điện, bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại. Ngay khi ngọn đồi đột biến mất, nhiệt độ xung quanh từ từ giảm xuống. Nhưng lúc này Ánh mắt mọi người đều tập trung vào nơi vô hình hỏa mãng vừa biến mất. Một gọn lửa kỳ dị cao chừng đượt thước từ từ bốc cháy. Ngọn lửa tưởng như vô hình ấy khiến ai nhìn thấy cũng có cảm giác kỳ lạ. Bên trong nó dường như có thứ gì đó đang chậm rãi chuyển động, tựa như tinh tinh. Dù chỉ là một ngọn lửa, nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được sự quỷ dị mãnh liệt, tự hồ như có trí tuệ nhưng một sinh tình có linh hồn. Không gian trở vào tĩnh lặng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn ngọn lửa kia, đây chính là bản thể thật sự của dị hỏa sao? Tiêu Viêm, động thủ. Trong lúc mọi người còn đang thất thần, tiếng quát lớn của Dực Não vang lên từ trong động Tiêu Viêm. Tiếng quát vừa dứt, hai đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm rung mạnh, thân hình của hắn hóa thành lưu quang, lao thẳng tới ngọn lửa vô hình kia. Ngay khi Tiêu Viêm ra tay, Hàn Phong ở phía dưới cũng lập tức rỡ như điên, hai tay giơ lên Ngọn lửa màu lam thẫm như sóng biển cuộn trào. Hắn hiểu rõ dị hỏa, khi bản thể vừa hiện thân là lúc vẫn lạc tầm viêm yêu ướt nhất. Nếu không đồng thủ lúc này, thì con chờ đến khi nào? Ngăn hàn phong lại. Hác giác vừa bị Thô Thiên chú ý từ đầu. Vừa thấy có người hành động, sắc mặt của ông lập tức trầm xuống, tại ao vùng đền thét đớn. Để lại hàn phong, châu tiêu viêm cũng vẫn lạc tầm viêm tranh đấu một đoạn thời gian. Các trưởng đạo nội viện cũng nhận cơ hội khôi phục đấu khí. vung cái tiếng quát của tục thiệt, từng bóng người bay lên không trung, đợt khí hóa cánh hiện ra, lướt qua Hàn Phong, tạo thành một bức tường người. Kim gần dì lão, Hắc Giáp Phược băng hữu, hãy dốc toàn lực trụ giúp ta, việc xong, Hàn Phong ta tất sợ có hậu tạ. Thấy sắp bị ngăn cản, sắc mặt của Hàn Phong khẽ biến, hướng về phía Hắc Giáp Phược quát to: "Hê hê, <cười> ngươi cứ yên tâm tu phục di hỏa đi, những người này để chúng ta ngăn cản cho." Kim Cân Dị lão khệ khàng khặc, vùng tai đình, phía sau một loạt thân ảnh như thiểm điện lao ra, những đội đào sắc bén cắm vào lá chắn của các trưởng lão Già Nam Học viện. Chư các đội hình tan thành nhiều mảnh. Đội quân xung quanh hai bên xung đột, một trận đại chiến trên không trung lại một lần nữa bùng nổ. Tô Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn hàng phòng cử bị phá, vừa định ra tay thì trước mặt đã xuất hiện hai bóng người, nhanh như thiểm điện, một kiếm một ngân, chính là Kim Cân Dị lão của Hắc Sắc Phược. Tột <cười> thượng đạo, không phải chỉ đem một ngọn lửa thôi sao, vì tiền mà buôn liều mạng sao? Kim Bảo lão giả cười tủm tỉm, bên cạnh ngân Bảo lão giả cũng cười quái dị. Ánh mắt của Tô Thiên tràn gặp vẫn độ, nhưng chỉ một lát sau vẻ mặt dần giữ dần trở nên bình tĩnh, hai tay vung lên, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Xem ra chúng đàm gần đây, danh nam học viện đã quá nhiều hiền với hắc sắc vực, đến mức cả người dám cười lên đầu chúng ta, tốt lắm. Từ sắp đại chiến năm ấy đến nay, cũng đã quá lâu rồi, đợi đến lúc cần một sự kiện để cảnh tỉnh, vậy thì bắt đầu đi. Theo lời của Tô Thiên, quanh không gian đột nhiên nổi lên những đợt dao động, một luồng khí thế khổng lồ chậm rãi bộc phát từ cơ thể của ông, bao trùm cả sân. Cảm nhận được khí thế đáng sợ đó, song phạt của Kim Ngân Nhị Đạo biến đổi, hai người hợp lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Dù cả hai thiên thủ có thể đối kháng với đấu gia cường giả, nhưng nếu đối mặt thật sự với một đấu tông chính tông thì vẫn còn kém một bậc. Hai luồng khí thế va chạm vào nhau, chấn động không gian. Trong lúc ấy, Tiêu Viêm đã tiếp cận bản thể của Vẫn Hạc Thâm Viêm. Dù đứng im bất động, bản thể Vẫn Hạc Thâm Viêm vẫn tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo. Tiêu Viêm buộc phải thi triển Thanh Liên Tị Tâm Hỏa, tạo thành một lớp hỏa khối rát bảo vệ cơ thể. Như vào côi giáp ấy, tiểu viêm thuận lợi tiếp cận dị hỏa, tấm mắt xuyên qua lớp giáp nhưng còn lửa khoảng cách gần, tự nhiên là chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào. Dù định được cỡ nào, hắn cũng không nhìn được hồ hấp trở nên rồn rầm. Bàn tay rơi lên, thanh sóc hỏa diễm cường tụ thành một bàn tay lửa khổng lồ, tiểu viêm định dùng nó để bắt vẫn đặc tâm viêm. Nhưng ngày trúc đó, sắc mặt của hắn đỏ bưng, tân thể trong trước mắt trở nên cứng đơm. trong cơ thể, nơi trái tim, một đoàn tâm hỏa nóng bỏng quỷ dị bỗng hiện lên. Nó không chút e dè phát tán khí nóng khủng bố, như để muốn thiêu rụi toàn bộ thân thể của Tiêu Viêm. Lần này tâm hỏa còn mạnh hơn trước, nhưng thay vì giúp hắn khổ tu luyện đấu khí như mọi lần, nó lại mang đến sức phá hoại khủng bố, chết tiệt. Giọng nói trầm đục đầy nóng bức vang lên từ kẽ răng Tiêu Viêm. Thanh thiên địa tâm hỏa lập tức bộc phát với tốc độ cực nhanh bao phủ toàn thân hắn, trước khi tâm hỏa hoàn toàn đan ra. Tiểu viêm vẫn đạt tâm viêm giỏi nhất đã khơi dậy tâm hỏa, nên là loại dị hỏa khó phòng bị nhất, nếu mà sợ ý sẽ bị thiêu sạch đấy. Dự lãm nhắc nhở với giọng đầy nghiêm trọng. Tiểu viêm kẽ gật đầu, không dám nhúc nít. Hắn cảm nhận rõ ràng, cảm đến gần vẫn đạt tâm viêm, tâm hỏa trong lòng càng bùng cháy dữ dội hơn. Ngày khi tiểu viêm đang rằng co với tâm hỏa, Một luồng kình phong hung hãn lao đến. Tiểu Viêm giật mình, mỗi chân khẽ nhấn, thân hình chợt biến mất rồi xuất hiện, cách xa vẫn đặc tâm viêm bởi thước. Khi đã lùi ra xa, tằm mà cũng yếu đi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại. Tiểu Viêm thấy Hàn Phong vừa phá tan vòng ngăn cản, chỗ thằng đòn vừa rồi là hắn phát động. Hàn Phong lập tức giao về phía dị hỏa, nơi mắt Tiểu Viêm hít lại. Thanh hỏa trên tay bùng cháy, một luồng sát khí mãnh liệt lướt qua lòng hắn. Người này càng tiến gần Dị Hỏa càng nguy hiểm, đến lúc đó sẽ đạt thời cơ tốt nhất để giết chết hắn. Thấy vẫn lạc Thâm Viêm gần ngay trước mắt, Hàn Phong bừng dư điên, hắn không quan tâm đến Tiêu Viêm đã bị mình đẩy lùi, quan trọng là phải bắt được Dị Hỏa, cho nhanh chóng rời đi luyện hóa. Một cái truyện thành, dù là tu thiên hay viện trưởng đội viện trở lại cũng không làm gì được hắn. Vẫn lạc Thâm Viêm, lạc của ta. Thân ảnh lóe lên, Hàn Phong lập tức vọt vào phạm vì 5 thước quanh dị hỏa Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa hết Thì thân thể hắn Giống như là tiêu viêm trước đó Đột nhiên trở nên cứng đở Ngay lúc Hàn Phong cứng người Thân hình tiêu viêm từ xa biến mất như bóng quỷ Tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời Giác mặt của Hàn Phong Lập tức biến đổi Châu ra sau Tự nhiên đã có tiếng sấm vang lên trong đầu Giác mặt của Hàn Phong đại biến Hắn vừa bị vẫn đạt tầm viêm hấp dẫn Quyền vận ánh mắt đầy địch ý từ phía xa, đang chằm chằm nhìn về phía mình. Sắc mặt thoáng biến động, thân ảnh của Tiêu Viêm như quỷ bị áp sát sau lưng Hàn Phong. Năm ngón tay nắm chặt, thanh sắc khỏa diễm bùng lên trên quyền đầu, mang theo kình phong nóng rực, hung hãn oanh kích vào hậu tâm của đối phược. Cảm nhận được luồng kình phong sắc bén phía sau, mạng theo vô vàn sát ý. Hàn Phong rất muốn né tránh, nhưng vì đang phân tâm áp chế tâm hỏa, nên tốc độ vẫn phản ứng đều suy yếu trở thể. Vì vậy hắn không thể tránh được đòn này, chỉ có thể đứng yên hứng chịu. Kình phong càng lúc càng gần, ép chặt vào áo bào của Hàn Phong vào trừng. Nhưng đúng lúc Tiêu Viêm tưởng hắn chỉ có thể chịu chết, thì thân thể Hàn Phong thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, ba vai chấn động, một luồng hỏa diễm thâm lam từ hai vai bạo dũng tuôn ra. Thế Hàn Phong ở thời khắc nguy cấp vẫn có thể phòng ngự, Tiêu Viêm thoáng giật mình. Tuy phải hàn không hề chần chừ, kình phong trên quyền đầu thẳng những không giảm mà còn mạnh hơn. Ngay sau đó luồng kình phong cuồng bạo xuyên thấu qua lớp thâm lam hỏa diễm, đánh mạnh lên vai Hàn Phong. Khi quyền đầu Tiêu Viêm đánh trúng bả vai của đối thủ, luồng hỏa diễm thâm lam phía sau Hàn Phong như bị lực vô hình kéo lại, rồi ngược về phía Tiêu Viêm như một chiếc chùy nặng đập mạnh vào ngực hắn. Hỏa diễm vừa chạm phòng cực, lập tức bạo phát kình lực cuồng mạnh. trên không trung, hai thân ảnh bị đánh bay về hai hướng, lùi xa đến hơn 100 trượng mới dừng lại được. Tiêu Viêm phõ nhẹ lên y bào nhào nắt trước ngực, sắc mặt không có biến đổi lớn. Đòn phản công của Thầm Lam Hỏa Diễm tuy hung mãnh, nhưng chỉ là phản ứng tức thời, chỉ khiến ngực của hắn có chút khó chịu. Trái lại Hàn Phong bị đánh lén, sắc mặt còn tệ hơn. Dù đã tránh được chỗ yếu hại vào phút cuối, nhưng cảm giác đau từ bả vai kia chợt hắn nhức trách lại. trên không trung, hai tên lãnh đối đầu, bị hỏa diễm xanh và lam trẻ quất, ánh mắt đều lóe sát khí vô tận. Liếc mắt nhìn luồng hỏa diễm hỗn loạn giữa bầu trời. Lục Mạch của Hàn Phong cau lại. Thời gian lúc này quá cấp bách, không thể để Tiêu Viêm tiếp tục cản trở. Nếu để Cương Giả gia Nam học viện ra tay, việc đoạt lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ càng thêm khó khăn hơn. Đang trầm ngâm, Hàn Phong chợt ngẩng đầu, nhìn Tiêu Viêm cười lạnh, chắp tay giả lả nói: Hê hê hê, tiểu huynh đệ Người cũng là luyện dược sư sao Tiêu viêm lạnh lùng nhìn hành động của Hàn Phong Không nói một lời Âm thầm điều động đấu khí chuẩn bị ra tay Nếu người cũng là luyện dược sư Hàn lại phé biết mỗi cơ thể Chỉ dùng đạp được một loại dị hỏa Thêm dị hỏa khác sẽ bị bài xích Mà dẫn đến bạo thể Hàn Phong tiếp lời với nụ cười tươi Vậy nên vẫn là Tâm viêm này với người không hữu dụng lắm Nếu cho ta một ân tình ta sẽ tặng cho ngươi phương thuốc lục phẩm, ngươi nghĩ sao?" Nghe đến vậy, nụ cười lạnh trên môi Tiêu Viêm càng sâu. Hắn khẽ phẩy đôi cánh thanh hỏa, lạnh giọng trầm giọng, "Ngươi cũng biết đuyện dược sư không thể dùng hai loại dị hỏa, sao không nhường cơ hội này lại cho ta?" Ngự điệu của Tiêu Viêm khiến sắc mặt Hàn Phong thoáng trầm xuống. Hắn hiểu rõ muốn thuyết phục Hắc Bảo thiếu niên này lùi bước là điều bất khả thi. Nét cười trên mặt lập tức biến mất. Hàn Ninh gọn đưa nhỏ thâm lam đang nhảy bổ trong tay, nhạt giọng nói: "Nếu đã vậy, di học của ngươi ta cũng lấy luôn." Dứt lời thâm lam hỏa diễm quanh thân Hàn Phong bùng đổ tản ra. Một thân ảnh quỷ mị như tia chớp lao thẳng đến Tiểu Viêm. Kinh phong sắc bén và sát ý ngập tràn bầu trời. Tiểu Viêm đang tập trung quan sát, thấy thân ảnh đối phương lao tới liền cười lạnh. Dưới chân phảng phất tiếng đổ như sấm, thân hình đột nhiên biến mất. Kế xuất hiện đã gần sát Hàn Phong. Tiểu tử cuồng vọng, khi tên nổi danh khắp đại lục, ngươi còn đang bú sữa mẹ ở đầu đó đấy. Nhìn tia viêm không né tránh, Hàn Phong bật cười âm lãnh, thâm lam hỏa diễm trong cơ thể bạo phát như sóng triều cuộn trào, hội tụ trên song trụ ngắn. Ta muốn xem, thanh niên diễn năm hỏa của ngươi mạnh hơn hay hải tâm diễm của ta vượt trội hơn. Hàn Phong thét lên, hai tay đẩy ra phía trước. Trong lam hỏa diễm tuần trà dữ dội như hải triều, âm âm tràn tới. Vừa ra tay liệt tùng đã sát triều, đó thằng Hàn Phong không muốn lãng phí thời gian, cũng chẳng giữ lại chút thực lực nào. Cẩn thận, đây là dị hỏa ngưng hình, hỏa diễm đã ngưng tụ thành hình thể, uy lực cực kỳ kinh người. Tiếng của dược nã vang lên cảnh báo, khiến Giang Bạch Tiêu Viêm trầm xuống. Nhìn thăm lam hỏa diễm nhiệt trong dữ quét tới, trong lòng Tiêu Viêm thoáng sinh cảm giác Mình như con thuyền nhỏ lạc giữa biển khơi cuồng độ. Hít sâu một hơi khí nóng, hắn lập tức điều động toàn bộ thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể tuôn ra. Thanh liên địa tâm hỏa cuồn cuộn cuộn trào ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm. Màu sắc càng lúc càng xanh biếc, trong chớp mắt, hoa điểm nhấp nháy bùng lên từ dũng hỏa lượng, hiện thành một đóa liên hoa màu xanh biếc. Đóa thanh khiên như là bằng bạch ngọc trong suốt. Bên trong có dung nham xanh biếc lưu chuyển, trực trỡ vô cùng. Ngoài giẫm ngưng hình, không chỉ có mình người có. Thanh Liên xoay tròn chậm rãi, tia viêm chất mở to mắt nhìn Hàn Phong đang ngửa gần trong gang tấc. Ánh mắt đầy kinh ngạc, hắn bật cười lạnh, vùng tay tung trợ, Hoa Thanh Liên lập tức bay phút ra như là thuần di, mang theo kình phong đối đầu với Thẩm Lam Hỏa Diễm. Hai luồng hỏa diễm va chạm nhau, không gian chợt yên lặng. Ngay sau đó là tiếng nổ vang vọng như sấm rền. Khoa điểm bầu xanh và lam trộn lẫn, cuồn cuộn quét sạch bốn phương tám hướng. Ngay cả mây đen trên cao cũng bị hỏa lãng cuốn tan thành tro bụi, rơi lá tả xuống chân trời. Dao động năng lượng bùng nổ, khiến chiến trường đang hỗn loạn bỗng trở nên yên tĩnh. Cảm nhận uy lực đáng sợ trong hỏa sóng, không ít người âm thầm trùng tịch, đích chính là sức mạnh khí dị hỏa đối động. Lúc hỏa lãng dần tan đi, Tân ánh hai người bị tra khuất dần hiện ra. Tất cả đều sững sờ khi thấy cái tiêu viêm lẫn Hàn Phong đều có chút chật vật. Tiêu viêm mạnh mẽ phun ra một hơi trọng khí, áp bão lên cánh tay rách nát hoàn toàn, lòng bàn tay có một vết cháy sém, sắc mặt hơi tái. Tuy chật vật, nhưng Hàn Phong còn thê thảm hơn, áo bào te tua, tóc tai bù xù, hơi thở hỗn loạn. Nhưng điều khiến người ta chú ý là ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Viêm tràn gặp hoảng sợ và không thể tin nổi. Ánh mắt hắn trầm xuống, Tiêu Viêm nhếch miệng cười lạnh, để lộ hàm răng trắng sáng, cảm thấy thế nào? Hàn Phong thở dốc hồi lâu, mới giơ tay run rẩy chỉ vào Tiêu Viêm, khan giọng gào lên: "Ngươi tu luyện công pháp gì, nói cho ta biết, nếu không ta giết ngươi." Trận chiến đang sục sôi trên bầu trời, vì trận giao tranh dữ dội giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong mà tạm thời lắng xuống. Khi Hàn Phong bỗng trở nên điên cuồng, tất cả đều nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Hàn Phong thất thần, Tiêu Viêm khẽ cười. Nụ cười trắng trợn nhưng ẩn chứa sát ý, khiến người ta lạnh sống lưng. Người vẫn chưa hiểu sao. Động tác của Tiêu Viêm tuy mơ hồ với người ngoài, nhưng với Hàn Phong, nó như mũi dao đâm vào nỗi lo sâu kín trong lòng. Qua lần giao đấu vừa rồi, hắn cảm nhận rõ ràng công pháp của đối phương rất giống công pháp mình đang tu luyện. Không, phải nói là thuần túy và chính thống hơn. Phản quyết. Năm xưa vì muốn đoạt lấy Phản quyết, Hắn không cần cải hạn độc thủ với sư phụ, cuối cùng chỉ lấy được bản công pháp không trọn vẹn. Dù khiếm khuyết, nhưng công thủ giúp hắn luyện hóa hải tâm diễm, đạt đến vị trí ngày hôm nay. Thân nhưng trong trận đối kích vừa rồi, hắn nhận ra công pháp của Tiêu Viêm rõ ràng hoàn chỉnh hơn. Trên cõi đời này, chỉ có một loại công pháp so với bản phần quyết khiếm khuyết của hắn hoàn chỉnh hơn, đó là phần quyết trọn vẹn. Sát ý bùng phát, phù thiên cái điện, Tư thế làm của Hàn Phong dâng trảo, nhắm thẳng về phía Tiêu Viêm. Trên không trung đột nhiên tràn đầy sát khí lạnh lẽo, khiến cho không ít người xung quanh biến sắc. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn biểu hiện của Hàn Phong, cho rằng Tiêu Viêm đã thực sự nổi sát ý. Tôi thiền vung tay đẩy lùi Kim Ngân Dị lão, nhưng đồng nhìn về phía Hắc Bảo Thanh Điên ở đằng xa. Trong mắt của lão lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. "Tiêu Viêm, ngăn hắn một lát." Trời ta thu thập xong hai tên này rất lập tức tới giúp người. Trên không trung, Tô Thiên cười lớn, ánh mắt quét sáng rồi dần trở nên bình tĩnh. Đại trưởng lão chỉ cần tập trung đối phó với bọn chúng là được, Tiêu Viêm ta vẫn chưa yếu đuối đến mức đó. Tiêu Viêm chắp tay hướng về Tô Thiên cười vang, "Quyết đoán đấy, chúng ta sẽ xem thưởng ngươi rồi, tiểu tử này." Nụ cười của Tô Thiên mang theo một tia thâm ý, đột nhiên trong cơ thể ông bỗng nhiên bạo tăng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Kim Gần Chỉ lão đang nghiêm nghị. Ông cười lạnh một tiếng, thân hình chớp động như quỷ bị phọt tới. Thấy thái độ công sắc bén như vậy, Kim Gần Chỉ lão không dám khinh thường, vội vàng liên thủ nghịch chiến. Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt khỏi Tô Thiên, đối mặt với Hàn Phong đang đầy sát khí. Hắn cười lạnh, từ tay bắn ra một luồng thanh sắc hỏa diễm, như tinh linh nhảy múa, nghịch ngợm trước mặt, hắn khẽ nói: "Muốn giết ta sao?" Khuôn mặt của hắn phong trầm xuống, sát y nguồn ngụt, hắn nghiến răng gần từng tiếng. Người lấy đầu ra công pháp này. Tiêu viêm mỉm cười chưa kịp trả lời, thì trong cơ thể đã có một lượng lực lượng linh hồn mạnh mẽ đột ngột dâng lên. Cảm nhận được sự tăng vọt về sức mạnh, hắn hiểu rõ mình hoàn toàn có thể vận dụng nguồn lực đó. Lão sư, người… Biến hoát đột ngột khiến tiêu viêm dưỡng lại. Lúc này trực trọng đem toàn bộ lực lượng truyền vào hắn, chẳng phải sẽ bị Hàn Phong phát hiện sao? Hắn sớm muộn cũng phát hiện, đã phải thí sao không cho hắn một bất ngờ đi. Giọng nói nhàn nhạt, nhạt của Dược lão vang lên từ trong lòng Tiểu Viêm, ẩn chứa chút cay đắng và băng hàn. Tiểu Viêm do dự một chút, rồi chợt gật đầu, vận chuyển thủ ấn, hoàn toàn mở ra sự áp chế với luồng linh hồn lực lượng khổng lồ kia, để nó dung hợp với cơ thể của mình. kích lực lượng linh hồn của Sư lão truyền vào, thành sắc hóa diện bên ngoài càng thêm mãnh liệt, cuộn trào như bão tố, phát ra tiếng gió rít không ngực. Khí thế của Tiêu Viêm tăng vọt, khiến sắc mặt của Hàn Phong thay đổi rõ rệt. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang dâng lên. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên hình ảnh một bóng người già đùa. Từ sâu trong tâm trí, nỗi kinh hoàng và khủng hoảng bùng lên mãnh liệt, ký ức bao năm lại hiện về. kết toàn thân của hắn run rẩy. Khuôn mặt đầy sát khí lúc trước này đã trở nên trắng bệch đau đớn. Hàn Phong kinh hãi nhìn Tiêu Phiêm, khuôn lúc giọng với khó khăn cất tiếng, giọng nói run rẩy: "Ngươi, ngươi chữa chết, làm sao có thể?" Tiêu Phiêm bình thản nhìn khuôn mặt thất sắc của Hàn Phong, chậm rãi nói: "Nhờ phúc của ngươi, ta mới gặp được lão sư. Nói cái khác, ta tiếp tục tu luyện trên con đường của ngươi, thật vui phải không? Lão sư Động từ Hàn Phong co rút lại, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phiêm, khuôn mặt trắng bệ dần dịu đi, nhưng ánh mắt lại lóe lên sát ý mãnh liệt. Dược lão chữa chết, tin đệ đối với hắn chẳng khác gì sắt đánh dưới trời quang. Từng là đệ tử của Dược lão, hắn hiểu rất rõ thực lực năm đó của người được gọi là Dược tôn giả, cái tên làm rung chuyển cả đại lục. Nếu tin Dược lão vẫn còn sống bị lộ ra, sẽ có vô số cường giả tìm tới. Quan trọng nhất Từ Lạc có quan hệ cực kỳ thân thiết với Phong Tôn Giả, người từng chịu ơn tái tạo của ông. Biết dược cáo mất tích, Phong Tôn Giả đã mấy lần điều tra Hàn Phong, chỉ vì không có chứng cứ mới chưa ra tay. Nhưng giờ đây, Dực Đạo không những chưa chết mà còn đang sống trong cơ thể của Tiêu Viêm. Nếu để ông tung tin nằm sơ biết hắn hãm hại, Hàn Phong thật sự không dám tưởng tượng kết cục sẽ như thế nào. Chỉ e, người đầu tiên tìm đến hắn sen lập phong tôn giả, đấu tôn cường giả, mà ngay cả Hàn Phong cũng không dám đối đầu. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hàn Phong âm trầm, cuối cùng hiện rõ vẻ hung tợn và lạnh lẽo. Muốn giữ mạng, hắn chỉ còn cách làm cho Tiêu Viêm và Dược lão hoàn toàn im lặng mãi mãi, chỉ người chết mới không thể mở miệng được. Khuôn mặt đầy sát khí, Hàn Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn độc giả, giọng nói khan khan: "Lão bất tử, mà kẻ người còn sống hay đã chết?" Hôm nay ta sẽ khiến hai người các ngươi vĩnh viễn không thể bỏ miệng. Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, tay giật lên, thanh hòa càng thêm dữ dội, tú trinh tình đầu như độc xoáy của phong. "Chỉ sợ rằng ngươi không có bản lĩnh đó." Giọng nói của Tiêu Viêm lạnh lùng vang lên. "Hoa trà người mạnh như vậy là do mượn lực lượng của lão bất tử kia, thật là không ngờ. Năm đó ta cầu xin thế nào, hắn cũng không truyền phần quyết hoàn chỉnh cho ta, vậy mà lại truyền cho ngươi, một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch." Chẳng lẽ hắn nghĩ ngươi giỏi hơn ta sao? Hàn Phong cười lạnh, giọng nói không che sấu được sự ghen tị và oán hận. Khói miệng của tiêu viêm nhét lên, không đáp lời. Từ trong nạp giới, hắn lấy ra toàn bộ tử sắc dược hoan, nuốt một viên. Nếu nằm đó hắn truyền phần quyết cho ta, ta nhất định sẽ càng kính trọng hắn hơn, nhưng đã bất tử kia thật không có mắt. Thiền phúc của ta, lẽ nào hắn không nhìn ra? Khuôn mặt của Hàn Phong đỏ bừng, tâm tình kích động. Tiểu Viêm hoàn toàn không để tâm đến lời hắn, ánh mắt đen láy tràn ngập sát ý, tay phải tụ thành một đại thanh hỏa cầu, tay trái từ từ mở ra, chứa hồi trăm một toàn bạch sâm hỏa diễm. Khi ngọn bạch sâm hỏa diễm xuất hiện, sắc mặt của Hàn Phong lập tức trầm xuống, đôi mắt đỏ ngầu thật thành trách lớn. "Cốt linh lãnh hỏa, ngay cả cái này mà lão bất tự cũng đưa cho ngươi, dựa vào cái gì?" "Phản đồ nhưng ngươi cũng xứng hỏi câu đó sao?" Tiểu Viêm khẽ cười, lắc đầu. trong tay bột xanh bột trắng hai loại dị hỏa chậm rãi tiếp cận rồi bắt đầu dung hợp trong ánh mắt kinh hãi của Hàn Phong. Khi hai luồng dị hỏa dung hợp, nhiệt độ bùng phát tràn ngập không gian. Một luồng lửa như điện sáng lóe lên tại điểm giao nhau, làm cho không gian quanh đó chấn động dữ dội. Tâm thê bỏ qua ghen tị và phẫn nộ, với kinh nghiệm của mình, Hàn Phong cũng cảm thấy khó hiểu với hành động của Thiêu Việp. Chẳng lẽ hắn không biết dị hỏa không thể dung hợp sao? Tuyy trong lòng nghi ngờ, nhưng lúc này không còn tâm trí để nghĩ nhiều. Hai tay nắm chặt, tâm năm hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh lâm, thầm làm tạm xóa kích. Nắm chắc thanh kích trong tay, Hàn Phong không khỏi cảm thấy bất an. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Phiêm đang cố gắng dung hợp dị hỏa, trầm giọng nói: "Là vật tự, ta biết ngươi đang ở trong cơ thể hắn, nhưng hôm nay, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nào để chạy thoát." Giả tăng Hỏa Diễm thành tham số kích trong tay hắn bỗng dài thêm mấy trượng, Tam Lam Hỏa Diễm bốc lên dữ dội. Sư đệ, sư huynh sẽ để trong ngôi cùng lão sư vĩnh viễn trốn thay tại đây. Sau đó âm hàn truyền đến tai của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi hai dị hỏa đang tiếp xúc. Bất ngờ ánh mắt của hắn trở nên sắc lạnh, hai tay vỗ mạnh, hai đoạn dị hỏa cuối cùng cũng đạt tới trạng thái cân bằng kỳ dị. Ánh sáng mạnh như ngọc bùng phát, Giọt trợ như mặt trời khiến gợi tạt lóa mắt. Ánh sáng chói lòa khiến không ít người hướng ánh mắt nhìn tới. Một lúc sau, ánh sáng dần yếu đi, cảnh tượng bên trong mới hiện rõ. Trên không trung, Hắc Bọc Thanh Điên đứng dậy, một đóa Phật nộ hỏa liền từ từ lơ lửng trên tay. Nộ hỏa lên này so với Tử Thanh Hỏa liền trước đây, tiêu viêm thị triển tinh độ liễm hơn rất nhiều. Năng lượng khổng lồ hoàn toàn không phát tán, nhưng đều quan sát kỹ có thể thấy đóa Phật nộ hỏa liên đang từ từ xoay tròn, khiến không gian xung quanh vặn vẹo quỷ dị. Người thường có lẽ không cảm nhận được sự khủng bố của đóa hoa liên này, nhưng trên không trung, Tô Thiên và Kim Ngân Dị lão đang giao chiến kịch liệt, lại không hẹn mà cùng dừng tay, quay đầu nhìn về phía lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Trong mắt họ không giấu được vẻ kinh hãi. Cỗ lực lượng này, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy chấn động. Hỏa lên trông như một viên bảo thạch trong suốt, tuyệt mỹ vô cùng. Nhưng ẩn sao về ngoài xinh đẹp ấy là một luồng sức mạnh, khiến cả tô thiên và các cường giả khác phải kiên rẻ. Phật nộ hỏa liên lơ lửng cách bàn tay tiêu viêm nửa tắc, xoay chậm rãi. Hắn chăm chú nhìn đóa hoa lửa trong tay, tựa như là một đóa mỹ nghệ hoàn mỹ với giác hồng phai nhạt dần phai. Đây là phật nộ hỏa liên cỡ lớn, con bài tẩy bà tiêu viêm cuối cùng cũng phải sử dụng. rút đối mặt với Sinh Tử, hắn vẫn chưa từng định vận dụng. Nhưng lúc này, khi đứng trước người từng gây ra vô vàn thương tổn cho Dược lão, vị sư huynh của mình, sát ý trong Lão Tiêu Viêm không thể kìm nén. Hắn thực sự muốn giết Hàn Phong. Sức nóng vốn luôn hiển hỏa, nhưng mỗi khi nghe đến tên Hàn Phong đều trở nên âm lãnh. Ngay cả khi Tiêu Viêm đối mặt với Hàn Phong, khí tức âm trầm trong Dược lão lại dâng lên. Tính cái côn hỏa cũng không thể nhẫn nhịn nổi. Dư Phỉ Liêu Mạn, dù có bị lộ thân phận, ông vẫn dốc toàn lực quán chú cho Tiêu Viêm. Cảm xúc ấy, Tiêu Viêm hoàn toàn hiểu được. Dường như muốn hắn dốc toàn lực để giết chết tên phản thầy kia. Nhờ ông qua mọi thành tựu của Tiêu Viêm đều có công lớn của Dư lão. Nếu không có ông ấy, có lẽ hắn đã chết ở một số sảnh nào đó rồi. Vì để Tiêu Viêm mạnh mẽ hơn, ông đã dốc tầm huyết và dù từng tổn thương sâu sắc trong lòng. Ông vẫn xem tiêu viêm là đệ tử thật sự. Công lão ấy kết cho địa vị của dược lão trong lòng tiêu viêm vô cùng cao. Còn một ngày làm thầy, cả đời làm cha đủ để hình dung tình cảm của hắn với dược lão, không xỉ sánh bằng. Một khi dược lão đã muốn hắn toàn lực giết tên phản thầy kia, dĩ nhiên tiêu viêm sẽ không do dự. Phật Độ Hòa liên xoay tròn chậm trái. Từ xa, sắc mặt Hàn Phong trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn nơ mơ cảm nhận được luân thăng được đáng sợ, ẩn như đóa hoa hỏa liên kia. Trán của hắn đẫm mồ hôi. Hắn không ngờ Tiêu Viêm, người phải bận sức của dược lão mới miễn cưỡng ngang ngửa mình, lại còn cắt dấu con bài tẩy đáng sợ như vậy. Là một luyện dược sư, hắn phong hiểu rõ, hai loại dị hỏa dung hợp sẽ làm sức mạnh tăng vọt, nhưng thời khóa điểm đó vô cùng cuồng bạo và khó khống chế. Tỷ lệ dung hợp thành công cực kỳ thấp, nếu cưỡng ép dung hợp, tất sẽ bị phản phệ mà chết. Năm giờ hắn từng thử nghiệm qua nhưng thất bại liên tục, cuối cùng đành từ bỏ. Dị hóa lại càng nguy hiểm, mỗi đoạn đều vô cùng hung bạo. Người có lý trí sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Nhưng khi mất lý trí, tia viểm tá trung hợp thành công hai loại dị hóa, lại may mắn tìm được điểm cân bằng kỳ lạ. Từ đó sáng tạo ra phật nộ hỏa liền đáng sợ như hôm nay. Đúng là thằng điên." Thầm mắng một câu, Hàn Phong cảm thấy áp lực lớn hơn bao giờ hết. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, sau lưng luồng hỏa lực dần mở ra. Dù Phật độ hỏa liên chưa hoàn toàn thành hình, nhưng Tiêu Viêm đã cảm thấy trong cơ thể một luồng suy yếu mơ hồ. Nhưng lúc này hắn đã không còn để tên tiểu đấu sư nằm sự nữa. Sau một năm lịch lãm, khả năng không chế hóa diễm của hắn đã tăng cao rõ rệt. Đần độc thiết triển Phật độ hỏa liên, hắn hồn mấy mất nửa thám, linh hồn của giặc lão cũng cạn kiệt vĩnh cụ say. Lần hai tại Vân Lam Tông, tình hình có khá hơn. nhưng vẫn khiến hắn suy yếu trầm trọng. Lần này dù có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn còn đủ sức chiến đấu. Ba lần thi triển ba trạng thái khác biệt chứng minh cho sự trưởng thành vượt bậc của Tiêu Việp. Nếu có một ngày, hắn có thể dễ dàng phóng xuất vật nổ hóa liên, khi ấy tên tuổi của hắn sẽ chấn động đại lục. Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay phải lên, nhìn Hàn Phong mỉm cười. "Sư huynh à, hôm nay sư đệ sẽ thanh lý môn hộ, thầy sư phụ Ánh mắt của Hàn Phong lạnh lẽo, siết chặt hòa diễm thảm sọ kích, khan khan nói: "Mạo đầu tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, bao nhiêu năm rồi, ta mới gặp kẻ ngông cuồng như ngươi." Tiểu Viêm cười nhạt, ánh mắt đen kịt như băng, tay khẽ vẫy. Ngọn phần nô hỏa liền đang lơ lửng, liền phát ra âm thanh suy suy, bay vút ra ngoài. Ngay khi nó xuất hiện, không gian xung quanh như mặt hồ bị chấn động, tung chuyển dữ dội. "Tiểu tử, cùng đạo bất tử kia chết đi." Hỏa Diễm Kích nhìn Tiêu Viêm phóng Phật Nộ Hỏa Liên, hắn phóng quát lớn, hắn vung tay phải lên. Hỏa Diễm Tham Xóa Kích phá không lao ra, hóa thành một con rồng lửa phóng thẳng đến Phật Nộ Hỏa Liên. Trên bầu trời, hai luồng hào quang dữ dội đối đầu nhau. Phật Nộ Hỏa Liên tuy trông bình thường, nhưng lại thu ánh nhìn. Trong khi Hỏa Diễm Tham Xóa Kích mang theo khí thế kinh người, dường như là sao trời quét ngang trời cao, mang theo sức mạnh phá hủy khủng bố. Nội viện, tất cả trưởng lão tản ra. Ngày khi phật nộ hỏa liên được phóng ra, Tô Thiền biến sắc mặt, tung trường đậy tới Kim Gân Chỉ lão trạng tái nhợt, rồi hét lớn với những người đang giao chiến gần đó. Nghe tiếng thét, dùng nghi hoặc, các vị trưởng lão lập tức buông bỏ đối thủ, lao xuống đất như thiểm điện. Thấy các vị trưởng lão nội viện bỏ chạy, năm cường giả Hắc Sắc vực ngẩn người chưa kịp hiểu gì thì ở phía trên, phật nộ hỏa liên và Tam Soạt Tích đã va chạm dữ dội. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ thiên địa như ngưng trệ, Bầu trời trong xanh trở nên u ám. Hai luồng năng lượng đáng sợ bùng đổ dữ dội trên không trung, không rắn méo mó như một tấm vải bị vặn xoắn. Năng lượng hỗn loạn từ ba loại dị hỏa tạo thành cơn bão khủng khiếp quét sạch khắp nơi. Cơn bão hỏa diễm đó trong nháy mắt đổ ập xuống đầu đám cường giả hắc sắc vực. Phong bảo hoành hành, dù lực cường giả, bọn họ cũng phải chật vật tháo chạy. Kẻ yếu hơn chỉ vừa tiếp xúc đã bị đốt cháy y phục. Nhiêu không có dấu khí hộ thể, sợ rằng tạo hóa thành tro bụi. Trên trời, nơi cần bạo quét qua, đám cần sa bị đốt cháy, mộng đen như đích nhím. Sau đó chật vật khốc chịu nổi. Các trưởng tướng đội viện đã sớm lánh đi, giờ thấy hắc xác vực tổn thất nặng nề, không khỏi kinh ngạc. Chỉ là năng lượng giao tranh thôi mà đáng sợ như thế, nếu là trúng phải chính diện, hậu quả còn ra sao nữa. Đây mới là thật sự thực lực của Tiêu Viêm sao? Thật là khủng bố. Mộ Tử Trường đã quen biết Tiêu Viêm không khỏi lẩm bẩm, không ngờ người thường ngày trầm ổn ấy lại có sức bùng đổ như hỏa bạo cuốn phăng tất cả. Trong hỗn loạn ấy, không ai để ý, trên cao căn nguyên vẫn lặng tâm viêm không hề nhúc nhích, nó như vật sống nuốt trọn luồng dị hỏa lướt qua, thân hình vô hình thoáng trở nên hữu hình. Trên bầu trời nơi Phật độ hỏa liên và tạp giọ kích va chạm, không gian chấn động kịch liệt. Dị hỏa va chạm khiến cả Tiêu Viêm và Hàn Phong cũng không thể thấy rõ tình hình. Năng lượng của tham tỏa kích càng lúc càng suy yếu, trong khi Phật nộ hỏa liên vẫn phát ra sức mạnh cuồng bạo, dường như chưa từng dùng hết tiềm năng. Khuôn mặt của Hàn Phong tái nhợt, năng lượng hải diễm kích của hắn cạn dần. Từ gia tiêu viêm khẽ nhếch mép đầy sát ý nói: "Chỉ bằng chút lực lượng này mà cũng muốn chống lại Phật nộ hỏa liên sao? Không đơn giản như vậy đâu." Dưới áp lực ấy, không gian bé nhỏ như sợi dây bị kéo căng rồi đứt đoạn. sau đó khôi phục lại. Cùng lúc ấy, một luồng hào quang trắng xanh chợt bắn ra như tia chớp. Tiềm điện ấy phóng thẳng đến trước mặt Hàn Phong đang bàng hoàng. Thủ ấn trong tay tiểu viêm biến đổi, một tiếng bạo nhẹ nhàng phát ra từ miệng hắn. Âm thanh vừa dứt, Phật nổ hỏa liên vốn đã suy yếu sau va chạm, ngay trước mặt Hàn Phong còn chưa kịp hoàn hồn, lập tức bùng nổ dữ dội. Hỏa diễm phong bạo khổng lồ trông như một đám mây hình đấm, đột ngột xuất hiện trên bầu trời. tiếng động kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Một luồng nhiệt khí cuồng bạo khuếch tán từ vết chân trời, khiến cho ai nấy đều kinh hãi. Đám mây hình đấm màu xanh trắng sừng lên trong tầng trọc, rồi bất ngờ như bị búa tạ đập mạnh, sau đó như viên cầu từ không trung rơi xuống. Vệt đường huyết hồng văng tung tóe, tựa như một đóa hồng máu rực rỡ. Mọi người nhìn nhau, tránh trẫm bộ hồi, ánh mắt hướng về bầu trời, nơi một bóng người mặc hắc y đang thở dốc. Tập Lâm đã đôi hỏa vực sĩ lúc gần lúc hiện, cho thấy thân thể đã suy yếu. Này, hắn làm sao có thể đánh bại Hàn Phong thế? Mọi người thì thào, giọng nói đầy rung động. Hàn Phong là một đấu hoàng đỉnh phong, lại sở hữu dị hỏa trợ trận. Chớ dù gặp đấu tông sơ cấp cũng có thể giao chiến. Trong toàn bộ hắc xác vực, chưa có kim ngân dị thảo liên thủ mà có thể đối địch nổi. Thế nhưng hôm nay, một cương giả danh tiếng lẫy lừng như Hàn Phong lại bị một thanh niên chưa đến 20 tuổi đánh bại. Không gian lặng ngắt, tất cả đều hiểu rằng đánh bại được Hàn Phong, người vốn có danh tiếng trên đại lục thì cái tên tiêu viêm chắc chắn sẽ vang vọng khắp Hắc Giác vực. Sữa bầu trời yên tĩnh, hai tiếng xe gió vang lên. Hai bóng người nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Hàn Phong, đỡ lấy hắn, kịp thời ngăn cơ thể rơi xuống đất. Hai người đại chính giả Kim Ngân dị lão, Hàn Phong không giống Phạm Lao. Nếu chết như vậy thì không đáng, hơn nữa tổ lão mà hắn hứa trả, khi giờ bọn họ trợ giúp còn chưa đưa ra, sao có thể để hắn dễ dàng chết đi thế được. Ngân Bảo lão giả đặt tay lên ngực Hàn Phong, cảm nhận được tia sinh khí mong manh nhưng vẫn còn nhịp tim. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Còn sống không? Kim Bảo lão giả cau mày hỏi. Ừm, um, vẫn còn hơi thở. May mà có dị hỏa hộ thể, nếu không thì khó mà sống sót sau vụ nổ kia. Kim Bảo Đạo giả gật đầu, ngẩng đầu nhìn thanh niên Bạch Hắc Bảo phía xa, lại hỏi: "Tiểu tử này từ đâu ra vậy? Sao ta chưa từng nghe dáng Nam học viện có nhân vật khủng bố như thế?" "Không biết." Kim Bảo Đạo giả khẽ lắc đầu, ánh mắt có phần khiếp sợ nhìn Phật nộ hỏa liên như đám mây đấm khổng lồ đang dần dần tan biến trên bầu trời, rồi thấp giọng nói: "Chúng ta nên rút lui thôi. Hàn Phong đã bị trọng thương hôn mê, không có khả năng cướp được dị hỏa nữa đâu." nên bảo lão sử trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Hắn ra hiệu cho đám cường giả Hắc Sắc vực, những người kia lập tức tụ lại một chỗ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía các cường giả đội viện. "Tiểu Viêm, ngươi không sao chứ?" Tích Hàn phong trọng thương, Tô Thiên thở phào nhẹ nhõm, mượn đi đầu lĩnh, đám Hắc Sắc vực không còn làm vội uy hiếp. Tiểu Viêm hướng về phía Tô Thiên, gượng cười, sắc mặt vẫn lúc một tái nhợt, cho thấy rõ sự suy yếu. thì có chút tiếc nuối vì không giết được Hàn Phong, nhưng giờ việc quan trọng nhất vẫn là vẫn lạc tâm viêm. Vừa nghĩ đến đó, lòng của Tiêu Viêm chấn động, ánh mắt lập tức nhìn về phía trước, động tử co lại. Trên không trung, nguyên thể Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn bất động, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện phía trên khu vực vận động Hỏa Liên Đồ Tung, nơi có làn mây thanh bạch. Nó chậm rãi tiến tới, rồi bất ngờ phát ra một lực hấp dẫn khổng lồ. Dưới lực hút đó, Hỏa diễm từ đám mây đấm khổng lồ như bị hút và hắc động, nhanh chóng xoáy vào và bị hút vào đoàn hỏa diễm vô hình. Tiêu Viêm ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy. Sự kỳ dị trong hành động của Vân Lạc Thâm Viêm khiến hắn cực kỳ bất an. Tuy không rõ mục đích của nó là gì, nhưng cũng đoán được vài phần. Là dị hỏa thuần túy, Vân Lạc Thâm Viêm có thể thôn phệ dị hỏa khác để tăng cường sức mạnh. Năm bảy hỏa diễm kia mang theo năng lượng cuồng bạo được về đó chính là vật đại bổ. Khi Vân Lạc Thâm Viêm bắt đầu hấp thụ, Tô Thiên cùng mọi người cũng phát hiện, sắc mặt lập tức đại biến, ngăn nó lại. Tiểu Viêm thét lên, nhưng sau khi thi triển Phật nộ hỏa liên, đầu khí trong người hắn đã suy kiệt, chỉ có thể kêu lên cảnh báo. Vừa nghe thấy tiếng Tiểu Viêm, Tô Thiên lập tức hành động, thân ảnh lóe lên xuất hiện cách Vân Lạc Thâm Viêm khoảng vài thước, nhưng chưa kịp ra tay, Một luồng hỏa diễm vô hình đã phóng tới, buộc hắn phải né tránh. Tốc độ thôn vệ của Vẫn Lạc Tâm Viêm cực kỳ kinh người. Lấy khi Tô Thiên vừa né, nắm mây hỏa diễm như là quả khí cầu bị xì hơi, trong chớp mắt đã hoàn toàn bị thôn vệ. Một luồng năng lượng hỏa diễm khổng lồ tràn vào cơ thể. Nguyên thể vô hình của Vẫn Lạc Tâm Viêm lập tức trở nên sáng rực. Một cỗ năng lượng cuồng bạo từ bên trong lan tỏa ra khắp nội viện. cảm nhận được năng lượng ấy, ánh mắt điều biến sắc, Kim Cẩn Trị lão không dám chần chừ quát to một tiếng, tụ tập đám người hắc sắc vực bỏ chạy khỏi đội viện. Một giọng cười lạnh từ xa vọng đến, "Hừ hừ hừ, Tô trưởng lão, thứ này để các ngươi giải quyết, hi vọng ngày mai không nghe tin đội viện bị diệt." Tô Thiên Âm trầm nhìn theo đám người bỏ trốn, quay đầu lại, ông quát lớn, "Tất cả rời khỏi đội viện, tiến vào thâm sơn nhanh." Ngay thỉnh thăm để tự đội viện nhanh chóng tháo chạy. Trên trời vẫn lạc tâm viêm phát ra kích tức hủy diệt cực kỳ kinh hoàng. Không ai nghi ngờ rằng nếu nó rơi xuống, toàn bộ đội viện sẽ bị tiêu rút. Tiểu Viêm ở kia. Lập sẽ bị tự nghiền kéo đi, nhưng chỉ về bóng đen xa xa giữa không trung lo lắng nói. Áp lực từ Vẫn Lạc Tâm Viêm càng lúc càng nặng, gương mặt của nàng trắng bệ. Y tâm đi, hắn tự bảo vệ được mình. Ngay cả Hàn Phong hắn còn đánh bại. so với chúng ta hắn còn an toàn hơn. Lập diễm trấn an rồi cùng bọn người rút lui. Tất cả các trưởng lão kết trận, sự sống còn của đội viện nhờ vào mọi người. Nhìn đám đại tử rút lui như thủy triều, Tổ Tiên ra lệnh, các vị trưởng lão lập tức tập hợp, kết thành một trận hình kỳ dị vây quanh Vân Lạc Thâm Viêm. "Tiểu Viêm, mau rời khỏi đây." Tổ Tiên đứng ở trung tâm trận, lớn tiếng hô, lời của ông vừa dứt, Vân Lạc Thâm Viêm vốn đang yên tĩnh, sau khi thôn vệ bỗng phát ra một tiếng kêu bén nhọn, trên bề mặt ánh sáng thành sắc hiện lên như một đôi đồng tử. Ngày sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của các trưởng lão, Vân Lạc Tâm Viêm bất ngờ bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biến sắc, vừa điều động toàn bộ đấu khí phóng ra khỏi trận hình. Tuy nhiên sau khi thi triển Phật nộ hỏa liên, tốc độ của hắn đã giảm đi nhiều. Trắc lại Vân Lạc Tâm Viêm sau khi thôn phệ dị hỏa, càng trở nên mạnh mẽ hơn. chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp đại trưởng lão. Đại trưởng lão, một cái trận, nếu không có con xúc sinh này thoát ra ngoài thì không thể khống chế được đâu." Một trưởng lão thét lên, Tô Thiên mặt trầm xuống quát khẽ, chầm một chút, đợi tiểu viêm thoát ra đã. Không kịp rồi." Một vị trưởng lão khác biến sắc, Tô Thiên siết chặt tay, ánh mắt giáng chặt vào vẫn lạc tâm viêm đang tiến gần tiểu viêm. Tiểu viêm liều mạng chạy trốn, tránh đẫm bộ hồi. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt khí cháy rực phía sau mình, trong lòng căng thẳng đến cực độ, ánh mắt cắt cao nhìn về phía trận hình. Chỉ cần vượt ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của tự vong chi hỏa. Nhanh hơn chút nữa. Trong lòng không ngừng thúc dục, khoảng cách giữa tiêu viêm với lưới trận chỉ còn chưa đầy 10 thước, phía sau nhiệt độ khiến cho hắn bùng phát, thân hoàng hốt quay đầu lại, nơi mắt đen láy nhìn thấy đoàn vô hình hỏa diễm đang đào tới. Ngay lập tức, hỏa diện bùng lên nuốt chửng Lôi Tiểu Việp. Thở săn và con mồi đã đổi vị trí, cuối cùng vẫn không giết được Hàn Phong, lão sư xin lỗi, lần này lại liên lụy tới ngài. Trước lúc hồn bể, Tiểu Viêm thị tháo chua xót, nhưng lại cuối cùng trong lòng. Bầu trời trở nên tĩnh lặng, dường như thiên địa cũng đồng cứng lại trong khoảnh khắc ấy. Trên ngọn cây cao ngoài đội viện, vô số đệ tử nhìn thấy cảnh vẫn lạc thảm viêm nuốt chửng Tiểu Việp, lập tức im phăng phắc. không ít nữ đệ tử che miệng kinh hồ thác thành. Trên một đỉnh cây khác, Hồ gia Ngô Hạo lầm diễm tự nhiên, mà đám người kia đều trầm mặc. Ánh mắt của một vài thanh niên bản môn tràn đầy kinh hoàng. Trong mắt họ tiêu viêm là một thủ lĩnh bất bại, vậy mà giờ đây ngay trước mặt họ, hắn lại bị ngọn lửa dị thường kia nuốt chửng. Khoảnh khắc đó, chỗ dựa vững chắc của bản môn dường như hoàn toàn sụp đổ. Sau khi nuốt chửng tiêu viêm, vẫn lạc tâm viêm Định lao ra khỏi phòng vây, nhưng một bức tường năng lượng đột ngột xuất hiện trước mặt, khiến nó bị phản chấn bật ngược trở lại. Bầu trời trở nên âm u đạm, song mặt Tô Thiên âm trầm. Các vị trưởng lão im lặng không nói, chỉ truyền đấu khí ra ngoài cơ thể để duy trì bức tường năng lượng kiên cố. Trong trận đại chiến liên quan đến sự tồn vong của đội viện, công lao của Tiêu Viêm là lớn nhất. Nếu không có hắn đánh bại hai gã đấu hoàng cương giã, Đối viện có lẽ đã bị hack giặc vực tiêu diệt trong tích tắc. Thế nhưng người có công lớn nhất ấy lại bị dị hỏa vô tình tiêu hủy ngay trước mặt mọi người. Tất cả duy trì bức tường năng lượng thật tốt, chuyện phòng ẩn để ta lo. Tô Thiên chậm rãi hồi phục tinh thần, không có cảm xúc trên mặt, nói nhàn nhạt, nhạt. Không tệ mọi người phản ứng, một vòng hào quang như ngọc từ cơ thể ông bỗng phát ra. Đại trưởng lão nhìn Tô Thiên ra tay, một chút trưởng lão, đầu tiên là sững sốt, rồi như hiểu ra điều gì đó liền kinh hô. Không thể ý đến xung quanh, ánh sáng từ cơ thể Tô Thiên bạo phát ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó sắc mặt của ông càng lúc càng tái nhợt, cơ thể gần như trở nên trong suốt, dục sinh. Hôm nay dù có phải bỏ mạng ra này, ta cũng sẽ phóng ấn người vĩnh viễn. Âm thanh gằn cháy đẫy phẫn nộ vang lên từ miệng của Tô Thiên. Một luồng hắc mang từ trong người ông trào ra, đặt thành một tấm lưới năng lượng dày đặc trên bầu trời. Hắc võng trung nhẹ hiện ra một cách quỷ dị ngay trên đỉnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Từ trong hắc võng, từng tia khói mỏng bốc lên từ ngọn lửa. Một tiếng kêu thê lương vang vọng khắp không trung. Sắc mặt của Tô Thiên trắng bệ, hơi thở mỏng manh như tờ. Ngón tay ông khẽ động, điều khiển đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm đang rã dữ không ngừng, chậm rãi di chuyển về phía Thiên Phẩm luyện khí tháp. Như cảm nhận được nguy hiểm, Nó ta sức phản kháng rã dữ dọa kịch liệt, cùng hắc võng trên đỉnh tháp răng có giữ dụ không chịu hạ xuống. Thấy vẫn lạc tâm viêm vẫn không ngừng chống cự, trong mắt Tô Thiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, một quyền nện mạnh phòng ngực phun ra một ngụm máu tươi. Năng lượng hắc ám trong tay ông nhanh chóng bắn ra, nện thẳng vào ngọn lửa. Một đoàn liêu mạng của Tô Thiên khiến Chu Vẫn Lạc Tâm Viêm phát ra tiếng kêu đau đớn, cuối cùng không thể tiếp tục rã dữ, bị hắc võng đập mạnh ép xuống tầng nham thạch nóng chảy dưới thiên vận luyện khí tháp phong ấn cảm nhận được vẫn là tầm viềm đã bị ép xuống lỏng đất, tổ thiền biên hóa thủ ấn một luồng hắc mang kỳ dị từ trong tháp trào ra ngưng tụ thành một tấm hẳn năng lượng đen đặc phía đỉnh tháp trên đó là những đường văn năng lượng uốn lượng như tiểu xà, dần ngưng kết lạ tại tầng dưới cùng của tháp hắc mang nồng động khởi động rồi trào ra như biển đen bác phủ hoàn toàn tầng dưới cùng Từ nay về sau nơi này sợ không ai dám bước chân vào nữa. Vẫn là tâm viêm đã bị phong ấn sâu dưới lòng đất, không còn cơ hội trỗi dậy. Phong ấn thành công, trên đời thân hình của Tô Thiên rơi xuống, may mà có một vị trưởng lão nhanh chóng đỡ lấy, mới sự được thân thể ông ổn định. Chậm rãi mở mắt, hơi thở của Tô Thiên yếu ớt chẳng khác gì một lão nhân bình thường, nhìn về phía phong ấn đới thiên phẫn truyền khí tháp, ông biết cái nạn hạn quân đội viện cuối cùng cũng đã qua. Nhưng đại tộc lại mất đi một thanh niên có tiền đồ vô lượng. Sau một ngày, phong tỏa tầng cuối thiên phận luyện khí tháp, bất kỳ ai cũng không được phép bước vào, kể cả ta. Âm thanh dàn đua yếu ớt vang lên. Trẫm đất yên lặng, nội viện lúc này chỉ còn lại một đống hỗn độn khiến tất cả mọi người im lặng. Còn nữa, hãy nhớ kỹ rằng một nội viện đã mất đi một người, không có hắn, nội viện đã sụp đổ rồi. Các ngươi có thể đã bị vẫn lạc tâm viêm thiêu thành tro bụi. mọi thứ sẽ trở thành phế tích. Hắn là học viên xuất sắc nhất gia năm học viện từng có, nhưng đáng tiếc đã ngã xuống. Nhớ kỷ cái tên này, tiểu tử năm nhất cố chấp kia, Tiêu Việp. Khi Tiêu Viêm từ trong hôn mê tỉnh lại, liền cảm thấy đầu tê tận xương tủy. Giang Nan mở đôi mắt mờ khổ, đổ vào mắt hắn là một không gian rực đỏ. Ánh mắt chợt trợn to, lúc này hắn mới nhìn rõ, nơi đó là một dòng dung nham nóng chảy chậm rãi lưu động. Nham thạch nóng chảy trong mắt tràn đầy sợ hãi, tiểu viêm giật mình, nhanh chóng phục hồi tinh thần. Nó mắt nhìn quanh, hắn kinh hãi phát hiện bản thân đang ở sâu trong sóng dung nham nóng chảy. Tám phương đều là biển lửa mênh mông không thấy lối ra. Ánh mắt mở mịt, hắn phát hiện cách chỗ mình khoảng bột trượng, có một đoàn vô hình hỏa diễm đang thiêu đốt dữ dội. Và chính hắn lại như đang bị vây trong nội thể của ngọn lửa đó. Gắng sức lắc đầu, đầu óc mơ hồ dần khôi phục tỉnh táo. Hắn mơ hồ nhớ lại bản thân bị vẫn lạc tầm viềm đánh trúng rồi mất đi ý thức. Vậy tại sao giờ lại ở đây? Đây là nơi sầu nhất dưới lỏng đất, nơi vẫn lạc tầm viềm sinh ra. Một thanh âm giả nô vang lên trong lỏng tiểu viềm. Lão sư, người không sao chứ? Đang mở bịt, nghe thấy âm thanh quen thuộc này. Tiểu viềm như thấy được, nước giữa trời hạn, vội hỏi. Còn có thể chống đỡ được một thời gian ngắn. Tiểu tử, người bị vẫn lạc tầm viềm đưa tới đây đã gần nửa tháng, trong thời gian đó nó liên tục muốn luyện hóa ngươi. Nhưng mà trong cơ thể ngươi có thành liên địa tâm hỏa, ta đã vận cốt linh đảnh hỏa hỗ trợ ngươi chống đỡ, nhưng lực lượng ta tiêu hao quá nhiều, chỉ giờ không thể kiên trì lâu, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trong cổ tức lão rộn rập yếu ớt, mới phải tiêu viêm thoáng giật mình, đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện cơ thể mình đang được bao phủ bởi một tầng hỏa diễm bạch sắc. Bên ngoài là ngọn lửa vô hình cuồn cuộn xoay quanh. Nhịp kích khủng bố tràn ngập, dù có cốt linh tránh hỏa cách ly, hắn vẫn bị bỏng rát tận da thịt. Chính cảm giác đau đớn đó đã kéo hắn tự trong hôn mê tỉnh lại. Trong phòng bố tối, Điêu Viêm ép mình tỉnh táo lại, cất giọng khốc khốc mà hỏi: "Làm sao để thoát khỏi nơi này?" Lời vừa dứt, không khí lập tức trầm mặc, một lúc sau thanh âm của Dược lão chữa sốt vang lên. Ta cũng không biết, nơi này nằm rất sâu trong lòng đất. Lực lượng của Vẫn Lạc Thâm Viêm mạnh mẽ không ngừng. Trừ khi ta khôi phục thực lực đỉnh phong, có lẽ mới có thể phá vỡ được phong hỏa. Chúng ta đang ở sâu trong dòng nham thạch nóng chảy, nếu Vẫn Lạc Thâm Viêm buông tha cho ngươi, chỉ e là ngươi cũng sẽ bị dung nham này thôn phệ. Chút dung hơi cốt dị hỏa trên thân, e rằng cũng không cầm cự được một khắc. Chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Tiêu Viêm run lên lẩm bẩm, ngay cả Sư lão cũng không có cách thoát. trông phải là hoàn toàn vô vọng sao?" Dư lão nhẹ thở dài, nếu không có cốt linh trận hỏa, có lẽ tiểu viêm đã sớm bị vận lạc tâm viêm thiêu đốt thành tro bụi. Tiểu viêm siết chặt nắm tay, trong mắt ánh lên vẻ không cam lòng. Hắn còn nhiều việc chưa hoàn thành, sự nhục của Tiêu gia, trả mất tích chưa tìm thấy, lời hứa với người con gái kia, tất cả vẫn còn đó. Ta không thể chết ở đây." Lời nói kiên định chậm rãi thoát ra từ miệng chàng trai trẻ. mau như năm gian khổ, nếu giờ từ bỏ, há chẳng phải uổng phí tất cả sao?" <cười> Cảm nhận được ý chí cầu sinh mãnh liệt của Tiêu Phiêm, Dược lão khẽ cười. "Tiểu tử ngươi đúng là ý chí quật cường. Để vậy ta sẽ liều mạng dàn đây giúp ngươi một lần. Chờ chờ kỹ, cốt linh lãnh hỏa của ta có thể duy trì thêm 3 ngày. 3 ngày sau ta sẽ đem toàn bộ lực lượng linh hồn còn lại truyền cho ngươi. Sau đó ta sẽ rơi vào giấc ngủ thật sâu, việc còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Hy vọng khi ta tỉnh lại vẫn còn thay người sống tốt. Tiểu Viêm trầm mặc, rồi cẩn thận gật đầu, đôi mắt đỏ lên thấp giọng nói: "Lão sư ngài yên tâm, đệ tử đã hứa sẽ luyện chế thân thể lại cho người, sao có thể chết ở đây." "Tiểu tử, hãy cố gắng tĩnh dưỡng, ba ngày nữa hết thầy đều trông vào chính ngươi rồi." Giặc lão mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng. Tiểu Viêm gật mạnh đầu, không nói thêm câu, khoanh chân ngồi xuống, vừa định bắt đầu tu luyện. Hắn chợt lấy từ nạp giới trong một đóa liên thai màu xanh, thân hình nhẹ nhàng đặt lên đó. Vừa ngồi lên, cơ nhiệt khí nóng vọng quanh hắn liền giảm đi nhiều, dường như liên thai của thanh tiên địa tâm hỏa có tác dụng cách ly nhiệt khí rất hiệu quả. Tuy hơi xa xỉ nhưng thực sự hữu dụng. Ta quên mất ngươi còn có bảo bối này, con liên thai, cơ hội sống sót của ngươi tăng thêm một phần." Sực động kinh ngạc cười nhẹ rồi trầm ngâm nói, "Lục Tăng cụ say Nếu người không chịu đổi nữa, hãy dùng viên địa linh đan này có thể giúp ngươi kéo dài thêm thời gian. Vốn định dùng khi tuyển hóa vẫn lạc tâm phiêm, nhưng tình thế hiện tại ai luyện hóa ai còn chưa biết. Điêu Phiêm cười khổ rồi gật đầu, rồi chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu hấp thụ năng lượng và thuộc tính xung quanh để khôi phục cơ thể sau trận đại chiến. Nhìn Tiêu Phiêm dần tiến vào trạng thái tu luyện, Dực Lão thở dài. Tiểu tử này có lẽ đây là kiếp nạn của ngươi. Nếu người vượt qua được, sẽ như là phá kén thành bướm, khi đó người sẽ trở thành cương xá chân chính. Từ sau trận đại chiến kinh thiên kia, đã hơn nửa tháng trôi qua. Nội viện từng bị tàn phá nghiêm trọng, nay dần được chỉnh đốn lại. Tiên phần truyền khí tháp mở cửa trở lại, khiến cho mọi người kinh hỉ. Hiệu quả tu luyện tại đây được nâng cao rõ rệt. Tô Thiên vào các vị trưởng giáo được mừng rỡ, nhưng nghĩ đến Hải Cốt chôn sâu dưới tháp của một thanh niên Niềm vui ấy lại trở nên ảm đạm. Đại chiến tuy đã qua đi, nhưng đối với Tô Thiên và mọi người, cái tên ấy là một ký ức không thể phai. Nhiều năm sau dù đệ tử tốt nghiệp trở thành cương giả, họ vẫn sẽ nhớ đến bóng hình ấy trong trận chiến tại Già Nam Học viện, hắn đã cứu họ. Mất đi Tiêu Viêm, toàn bản môn như bao phủ bởi màn sương ảm đạm, nhưng thực lực toàn môn như quả cầu tuyết lăn, càng lúc càng lớn mạnh. Dù mất đi thủ lĩnh, tự nhiên lại gia nhập vào, khiến thế lực này có thể sánh ngang với Lâm Tu Nhai và Liễu Kính. Theo thời gian, Bàn Bôn trở thành thế lực đỉnh cao trong nội viện, không còn ai có thể chống lại được. Tuy Tiểu Viêm không còn, Bàn Bôn vẫn cô hảo và hộ gia quản lý, nhưng mọi thành viên đều biết, thủ lĩnh thực sự chính là vị anh hùng đã cứu nội viện, Tiểu Viêm. Thời gian trôi đi, có thể tên tuổi các đạo sư bị lãng quên, nhưng cái tên ấy mãi mãi gì dấu ấn trong lòng khó. Tiên phảnh luyện khí tháp tầng thứ 8, một trong đạo giả có thân phận cao trong học viện đang với quanh một người ngồi xe lăn, tóc trắng xóa, trông hết sức già đùa. Đại trưởng lão theo phền phó, chúng ta đã phong bế đường vào tầng cuối cùng của đại môn và phong ấn hoàn toàn, không để bất kỳ ai tiến vào. Một lão giả đứng trước xe lăn khom người cung kính nói. Nghe sừng hô, người trên xe lăn chính là tu thiên nhưng vẻ đệ ông đã giảm hơn rất nhiều. Nếu không có đôi mắt thị thoảng lóe lên hàn mang, anh cũng nghĩ đó chỉ là một ông lão bình thường. Lai lịch đám Hắc Giáp vực tham gia tập kích đội viện đã điều tra xong chưa? Ánh mắt của Tô Thiên tạm dừng nơi cánh cửa đen, giọng khan khan vang lên. Toàn bộ đã điều tra xong. Truyền lệnh, một tháng sau tập hợp nhân lực, đem người gây nhục cho đội viện về kiến chứng trả giá. Tô Thiên Thạnh Lủng phất tay. Vâng. Các trường đạo đồng thanh, ánh mắt đầy vẫn nộ. Tin tức nội viện bị tập kích không chỉ là hành cấp hắc xác vực mà còn truyền ra toàn bộ đại lục. Nếu không báo thủ, gia nam học viện sao có thể đứng vững chân. Tô thiên gật đầu, sắc mặt trợt trầm xuống, đôi tay đan vào đau thì thầm. Mọi người nghĩ hắn còn sống không? Không gài lên tiếng, bị vẫn lạc tâm viêm nuốt, lại rơi vỡ sâu trong lòng đất, dù là cương giả đấu tâm cũng khó sống sót. Hiểu rõ suy nghĩ đó, Tôi thiên nhẹ giọng, người nói nhị các cổ tiêu viêm từng đến Già Nam học viện, sau đó thì hắc xác vực, phái người điều tra xem, âm thầm bảo vệ hắn, coi như là đền đáp phần thảo ân tình của hắn. Nói xong ông phất tay, xe lăn tự động xoay, mang theo tiếng động nhỏ dần biến mất trong bóng tối. Nhìn theo bóng lưng ấy, các vị trưởng lão thở dài, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đen, khom người, tôi lặng lẽ lui ra. Tấn đích họ vừa rời đi, sâu trong lòng đất, không ai hay biết Một thanh niên được bao phủ bởi hỏa diễm trắng xanh, đang âm thầm chịu đựng đau đớn và tuyệt duyệt. Không ai biết, trong dòng tham thạch dữ dội ấy, thành tinh kia đang giãy giụa trong sự hủy diệt tàn bạo, liệu có thể phá kén thành bướm hay sẽ hóa thành tro bụi, bởi vì nơi đây là tử địa. Tiệp Viêm bừng tỉnh khỏi trạng thái tu luyện khi trong đầu vang lên một âm thanh giả đùa yếu ớt. Nghe thấy âm thanh ấy, Tiệp Viêm chậm rãi mở mắt, Lật nhìn thân thể của Sâm Bạch Hỏa Diễm trên cao, ngay căng trở nên mờ nhạt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tiểu Tử, ta đã đến giới hạn rồi. Như cảm nhận được Tiêu Viêm đã tỉnh. Tiếng thở dài của Dực lão vang lên chậm rãi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, "Lão sư đã vất phá rồi." <cười> Dực lão bật cười, tiếng cười yếu ớt không thể che giấu sự suy nhược. Thời gian tiếp theo, người phải tự mình chống đỡ luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Hy vọng người có thể sống sót. Tiểu viêm im lặng, một lát sau mới cười khổ. Tận nhận sự, thính thiền mệnh. Ngay cả giật lão cũng không thấy được chút cơ hội nào sống sót trong tuyệt cảnh này. Dù tiểu viêm là người lạc quan, hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là dốc toàn lực, cố gắng kéo dài thời gian luyện hóa vẫn lạc tầm biệt. Giật lão trầm ngâm, hắn hiểu rõ lần ngủ say này sẽ là lần vĩnh biệt. Đôi linh hồn hắn có thể ẩn vào giới chỉ, đặc biệt giờ chứng nghịch chế tạo, nhưng vẫn lạc tâm viêm lại chính là khắc tinh, bị ngọn lửa đó thiêu đốt, dù là linh hồn cũng chỉ có thể bị hủy diệt. Trong lúc Dực lão chìm trong suy nghĩ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của hắn quét qua đoàn hỏa diễm vô hình khổng lồ. Hắn có một ảo tưởng tượng, con đở ấy thậm chí có linh trí. Khi hắn nhìn đến, trong đoàn hỏa diễm vô hình hiện lên hai điểm sáng lục sắc. Sắc bén như động tử, Tam Lam nhìn về phía Tiêu Viêm, lục mạng lóe lên, một đoàn hỏa diễm vô hình lớn khác xuất hiện, dần dần bao bọc lấy xâm bạch hỏa diễm đang che chở cho Tiêu Viêm, bắt đầu đốt cháy và ăn mòn. "Tiểu tử, chuẩn bị đi." Tiếng thở dài của Sực Lão vang lên. Tiêu Viêm hiểu, dựng tạm đã đến giới hạn, từ giờ phút này tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Khuê môi khẽ hiện lên nét cay đắng, Tiêu Viêm thở ra một hơi. Hắn biến đổi thổ ấn, thanh hỏa trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển qua kinh mạch rồi từ từ lan ra bao phủ toàn thân. Khi thanh liên địa tâm hỏa hiện lên, sân bạch khóa giẫm dần trở nên mờ nhạt rồi đột ngột biến mất. Ngay lập tức, một tầng ngọc lửa vô hình bên ngoài ập tới, định thiêu đốt hắn nhưng bị đoàn thanh hỏa ngăn cản. Tiểu tử, từ giờ phải dựa vào chính ngươi, hy vọng ngươi có thể sống sót, mạng sống của cả thầy trò ta đều đặt trong tay ngươi. Tầng màu của Dược lão ngày càng vờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cảm nhận được ý thức của Dược lão rời khỏi cơ thể mình. Ngay khoảnh khắc ý thức ấy rời đi, một luồng lực lượng hùng hậu âm thầm tuôn trào trong người hắn, khiến khí thế tăng vọt. Lão sư, đây từ giấc không phụ lòng người. Cảm nhận được luồng lực lượng tràn đầy, Tiêu Viêm cắn chặt môi, mặt của hắn ánh lên sắc đỏ. Hắn hiểu, đó là toàn bộ lực lượng còn sót lại mà trực lão truyền cho hắn trước khi chìm vào giấc ngủ sâu trong giới chỉ. Khi tiếp nhận vai trò của Sư lão, Tiêu Viêm mới cảm nhận được mức tiêu hao khủng lồ khi đối kháng với Phẫn Lạc Tâm Việp. Có lẽ do chênh lệch thực lực giữa hắn và Sư lão. Dù thanh liên địa thâm hỏa và cốt linh lãnh hỏa đều là dị hỏa, nhưng khi chính hắn dùng hai ngọn lửa này để chống đỡ, hiệu quả lại kém xa. Khi Sư lão dùng cốt linh lãnh hỏa, tuy Tiêu Viêm vẫn cảm thấy bỏng rát nhưng vẫn chịu được. Nhưng giờ đây, tự bình đốt đầu với vẫn lạc tâm viêm, cảm giác thiếu đốt lại rõ ràng và dữ dội hơn. Quần áo trên người hắn bị thiêu cháy, chỉ cần động nhẹ, từng cái như nổ tung thành đống bụi vấn. Đây lại thân thể trống rôn, ngồi xếp bằng trên đại sen. Mặt mày co giật, hơi xanh khẽ thoát ra từ kẽ răng. Làn sắc trắng của hắn vì nóng mà chuyển sang đỏ ao, mồ hôi rỉ ra từ lỗ chân lông, trông cực kỳ đáng sợ. Cơn cơn đền đánh cơn đóng rác, tiểu viêm khó nhọc lấy trong một lọ hồi khí đan từ nạp giới rồi đốt hết vào. Dù quanh người vẫn có khỏa nguyên tố, nhưng bị vẫn lạc tâm viêm khống chế, tiểu viêm khó hấp thu được. Muốn kéo dài thời gian, hắn chỉ còn cách dựa vào đan dược. Không ngờ vẫn lạc tâm viêm lại đáng sợ đến vậy. Có trách giáo sư cũng phải kiêng dè. Nhưng nếu tiểu hào như thế này, e rằng ta còn chưa qua được một vòng thời gian là bị luyện hóa rồi. Nhan sắc đầy mỹ, Tiêu Viêm nhìn ra ngoài cửa, vô số ngọn lựa vô hình đang cuồn cuộn bao vây. Trong lòng của hắn tràn đầy cay đắng, quả nhiên là tuyệt cảnh, công thiên vô môn, hạ địa vô lộ. Xem ra chỉ có thể chờ kỳ tích xuất hiện. Một khối nức nẻ run rẩy, cảm nhận được nỗi đau bỏng rát như da tấn, rốt cuộc sau Tiêu Viêm mới từ từ ngẩng đầu. Hắn thôi dốc toàn lực, sự đời sống hay chết đều do số trời. thế giới nham thạch nóng chảy chảy qua vô tận dài, không có khái niệm thời gian. Trong trạng thái bị tra tấn ấy, Tiêu Viêm không còn tâm trí quan tâm đến thời gian trôi qua. Hắn chỉ biết bản thân dường như có thể bị thiêu đốt bất cứ lúc nào, dường như quần áo hắn đã hóa thành bụi phấn tan biến trong thế giới này. Bị giày vò đến mức ấy, sâu trong tâm khảm của Tiêu Viêm dâng lên một cảm giác cô tịch. Ngoài tiếng suối nham thạch chảy, thế giới này hoàn toàn yên lặng. nhịp bị tách biệt, thiên địa mù mịt cô độc khiến cho hắn mệt mỏi và lạc lối. Nếu cứ kéo dài như thế, có lẽ hắn sẽ quên mất cảm giác cất tiếng nói, thậm chí quên cả thân phận con người của mình. Cô độc thấm vào tận xương tủy, không thể xua tan. Không biết đã kiên trì được bao lâu, tiểu viêm cảm thấy nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng cao, nhưng kỳ lạ thay, thân thể hắn dường như bắt đầu có chút kháng hỏa. Những đó mà cảm giác thiếu đốt cũng không còn dữ dội như trước. Vẫn lạc tâm viêm cót linh trí, thậm chí còn kiên nhẫn hơn cả con người. Sống trong đời này hàng vạn năm, không có lòng kiên nhẫn mới là điều lạ. Vì vậy nó không dùng cách mãnh liệt để hủy diệt tiêu viêm ngay lập tức, mà chậm rãi luyện hóa. Nhưng chính kiểu trà tấn từ từ ấy lại khiến tiểu viêm cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết. Dụ Lục vẫn lạc tâm viêm cuộn cuộn thiêu đốt, tiểu viêm rơi vào trạng thái mơ hồ. Hắn chỉ vô thức vận dụng thanh hỏa để chống đỡ, rồi lại vô thức hấp thu chút ít năng lượng quanh mình để duy trì sự sống. Trong trạng thái đó, hắn mơ hồ cảm thấy khả năng khống chế dị hỏa của mình càng thêm thuần thuộc hơn. Tuy nhiên ngoài việc tiết kiệm một chút dị hỏa, hắn vẫn không tìm được lối thoát. Dựa theo tình hình này, e chẳng không bao lâu nữa, tiểu viêm sẽ bị luyện hóa hoàn toàn. Thanh liên điện tâm hỏa trong cơ thể cũng sẽ bị nuốt chứng. Không biết đã qua bao l Trong thế giới không có thời gian này, có thể là 2 ngày, 1 tuần, nửa tháng rồi vài tháng, rồi bỗng một khắc đến, kéo tiểu viêm ra khỏi trạng thái mơ hồ, tự cánh tay hắn truyền đến cảm giác lạnh êm dịu, như vùng đất khô hạn lâu ngày gặp mưa to. Cảm giác ấy khiến cả người, linh hồn hắn run rẩy. Hắn mở choàng mắt, quay đầu lại và nhìn thấy thất thải tiểu xà, sinh vật đã bị lãng quên từ lâu, đang quấn quanh tay hắn. thôn thiên mãng. Đầu óc hỗn loạn của Tiêu Viêm dần trở nên tĩnh táo, tinh thần hắn run lên, tiếng hít thở ra, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, giọng nói của mình đã trở nên khô khốc và khàn đặc. Ở nơi mà sự cô độc có thể khiến người ta phát điên, đột nhiên xuất hiện một sinh vật có thể trò chuyện, tự hỏi tâm trạng của Tiêu Viêm lúc này kích động đến mức nào. Nhưng giữa cơn xúc động ấy, ánh mắt của hắn lại dừng lại ở đôi đồng giả xinh đẹp kia. trong lòng hắn chợt khẽ động. Lúc này đôi mắt ấy liên tục thay đổi màu sắc, khi thì lạnh như băng, lúc lại tràn đầy sinh khí. Hiện diện hai linh hồn trong cơ thể thông thiên mãng đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể này. Trước sự tranh đoạt đó, Tiêu Viêm không còn cách nào can thiệp, chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn. Hết tập 913.